Còn trẻ như vậy thì kẻ nào có khả năng hoàn thành một việc khắc linh khủng khiếp đến thế chứ? Quả thật, đồ án linh văn phương hủy lấy ra có độ phức tạp vượt rất xa linh văn công kiếp trên một thành trường kiếm. Hơn nữa, đồ án linh văn này lại được chia thành sáu bộ phận cũng đối ứng với mỗi phụ kiện của một bộ sáu trang. Kể từ đó...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 Nếu như người khắc linh chính là Đại sư Trương Minh Vân Thanh Giang vang vọng xa gần, Vậy Nguyên Bưu cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng muốn nói là tên tiểu tử kia thì lão tuyệt đối không tin. Phương Hụy khẽ nhất ngôi Nguyên Sư Đệ. Ngươi quá không khỏi khinh thường anh hùng thiên hạ rồi lão ta ngừng một chút. Nói tiếp ngô Huynh nói như vậy thật ra là có nguyên nhân. Nguyên Bưu hổn hển thở dốc một hơi dài. Lão cố trấn tỉnh rồi đáp tiểu đệ xin lắng nghe Linh văn trên khải giáp mặc dù không có bất kỳ sai sót nào Nhưng trong đó lại có vô số điểm nối Phương hủy trầm giọng nói tiếp tạo thành kết quả như vậy Thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất Đó chính là chân khí của người khắc Linh chưa đủ Căn bản không thể làm liền một mạch cho nên mới bị ngắt quãng như thế Nguyên bưu hai mắt trận tròn phương sư huyên Nếu như người nói có nhiều điểm nối như vậy Thì bộ khôi giáp này chẳng phải tương đương với đồ phế thải hay sao Phương hủy sòe tay ra dạng trấn an Ngươi đừng lo Những điểm nối kia đã bị san bằng toàn bộ Nguyên bưu chợt hít vào một hơi khí lạnh Lão sưởng sốt một hồi mới cười khổ đây chẳng phải là làm chuyện thừa sao Nếu người nọ đã có thực lực sang bằng điểm nối linh văn Thì khẳng định hắn phải là một vị linh đạo đại sư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 Hắc lúc đầu ta còn không hiểu vì sao trương đại sư phải phiền phức đến thế. Nhưng sau nghĩ lại mới thông suốt ông ta muốn mượn cơ hội này để bồi dưỡng đệ tử đây. Vẽ mặt nguyên bưu như chợt hiểu ra. Lão béo gật đầu chậm rãi rồi nói để hiểu được. Bất quá nếu ta có đệ tử như vậy thì cũng sẽ bất chấp hết thảy bồi dưỡng giống thế thôi lão lại thở dài hiện tại.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 Người có tiền đồ như thế Vô luận có bồi dưỡng kiểu gì Cũng tuyệt đối không quá đáng Phương hủy lặng lẽ cười Mà nói hiện tại Người cảm thấy ta đưa hàng băng chi thạch ra Có gì không ổn chăng Nguyên bưu nghiêm sắc mặt Vội vàng nói Phương sư huynh ngài nói đùa rồi Chỉ một khối hàng băng chi thạch So với một thiên tài mà nói Thì giá trị như trên trời dưới đất Hắc hắc khoản mua bán này Vô cùng có lợi nha Nói đến đây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 Cùng với việc đưa ra tỷ lệ nhất định để tiến hành phân phối và xử lý chi tiết thì muốn so với trí linh. Não người chính là tự mình vùi hoa dập liễu. Dưới sự hướng dẫn của trí linh, linh văn được khắc trên bộ khôi giáp sáu trang vô cùng hoàn chỉnh vừa vặn. Cho dù ngay cả đến điểm nối cũng hoàn toàn phù hợp. Nó phản phức tự như một thân thể con người hoàn mỹ thật sự vậy. Phần năng lực này đừng nói do anh lợi đức không làm được. Cho dù ngay cả đại sư Trương Minh Vân cũng chưa hẳn có khả năng vẽ lại một cách rập khuôn. Ơ không à. Mang chiếc rương lặng lẽ trở về khách điếm. Do anh thừa phong bỏ nó xuống rồi hỏi trưởng quỷ lấy một cái thùng khác. Sau đó mới đổi khôi giáp và hộp ngọc dời vào vị trí kia. Phương Hủy đã từng nói qua.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 Cảm thụ được cảm giác kỳ lạ đặc thù đến từ đám phong linh thạch này trong lòng do anh thừa phong phải tắt lưỡi xương kỳ. Bảo vật như vậy mà vị phương hủy kia nói cho là cho. Hào khí bập này quả nhiên hơn sang người thường có thể với. Chẳng qua tính tình như vậy lại hợp khẩu vị của hắn. Nếu vị phương hủy này có phần tín nhiệm thì như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ôm phong linh thạch chuồn mất không một dấu vết và tiếng động.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 Hắn bảo Trí Linh, ngươi ghi chép xong chưa? Xong rồi Trí Linh dùng thanh âm thần bí đáp giao động sống lực do phòng ngự chi thạch sinh ra quả thật hoàn toàn khác với công kiếp chi thạch. Căn cứ vào tính toán của ta, công kiếp chi thạch có thể tăng lên độ sắc bén cho vũ khí, khiến vũ khí chém sắc như buồn. Mà phòng ngự chi thạch lại tăng lên lực bảo vệ cho vật phẩm khiến chúng nó trở nên cứng rắn không thể công phá.